Cô dâu Mạo danh, tác giả Kenny, người đọc Ellie, chuyện được phát trên thế giớiaudio.org. Trường 4 Trong phòng khách sạn Hánh tranh êm, nềm ấm, ngủ kho kho, còn tôi mèn trên nhà, chiếu sàn gạch, nằm co ro, cố vỗ về giấc ngủ, trong khi kết bụng đang thi nhau hợp ke tranh tài. Cuối cùng tôi cũng ngủ được và còn mơ một giấc mơ lạ nữa thì Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ngồi ôm cái bụng đói thì bỗng từ đâu một cái bánh mì khổng lồ còn bự hơn cả tôi nữa đang nằm lăn lóc trên cái bàn trắng tinh. Tôi dụi dụi mắt rồi mở ra. Nó vẫn còn ở đó. Tôi leo thật nhanh với tốc độ ánh sáng Tôi cánh phập một miếng À à hmm. Bánh mì mà cũng biết đâu à he hê hey. Tôi cười gian nhìn nó Nhưng mà chị đang đói Phập một cái nữa Lần này thì nó phản ứng mạnh hơn Lồi mấy thứ vũ khí con nó Đập vào người tôi túi bụi Dám đánh bà chị này hả? Chị sẽ nhai em ngố nghiến luôn. Leo vào, vật lộn và kết quả. Hít, tôi đó đến kiệt sức rồi. cô cái bánh mì mà cũng đấu hung lại. Nó của tôi ngẽ ra bàn, nằm đề lên người tôi, vẻ đắt thắng lắm. Hít, nhưng mà sao thiếu mắm? Cái bàn này cũng êm như là nẹm ấy. Tôi cười. Không ăn được thì ngủ vậy Ấm quá Tôi chìm dành vào giấc ngủ Trong khi cái bánh mì đó Đang ra sức lay người tôi thật mạnh Đừng có phá nữa Nếu không thì Sáng Tôi chọn mình Hi Ấm quá Tôi rút mình tận hưởng cảm giác ấm áp Hừ Hay chơi gì kỳ vậy cứ thổi hơi và phà, phà vào mặt tôi nữa lại tiếp tục thổi nữa chịu hết nỗi tôi mở to mắt để nhìn xem cái đồ đáng ghét nào thì một giây hai giây 3 giây tôi đứng hình khi nhìn cái mặt hắn đang kè sát mặt tôi một giây hai giây 3 giây Sau nữa À Phịch Hánh Ngã kình ra đất Vì chúng Phải một cước của tôi Cô làm cái quái gì vậy hả Anh Đồ biến thái Đê tuyệt Anh lợi dụng lúc tôi ngủ Anh Tôi kéo mền che lên tận cổ Không ngừng chỉ trích Hánh Cô mắng xong chưa hả Tôi, tôi ăn là đồ, đồ Hưng Hắn cười nợ mẹ Tôi có làm gì cô sao Là cô tự tìm đến tôi đi chứ Tôi không đời nào Cô nhìn lại xem mình đang ở đâu Trên giường của tôi đấy Hả sao, sao, sao có thể Sao Không nhớ Hay để tôi giúp cô nhớ lại nha Hắn tiến lại gần tôi, đưa tay vút nhẹ mái tóc tôi, rồi từ từ cuối xuống. Tôi bất động, không nói được lời nào. Vì sao tôi cũng không biết. Chỉ biết là khi hắn đã đặt lên môi tôi một lượng hôn rất nhanh, tôi mới ngỡ ngàng thốt lên được mỗi một tiếng. Anh... Cô thấy sao, quen không? Tôi lắc đầu. Vậy là, là, vậy là rõ rồi Tôi và cô chẳng có gì hết Tôi vừa kịp Nhìn thấy trên tay hắn Có dấu vết răng còn rưỡi máu Anh... Tôi ngước lên Vì vậy Hắn đang nhìn tôi rất dịu dàng Ngọn mặt Tôi hoa mắt trắng Đóng mặt Còn không mau ra khỏi giường tôi Ngồi đó mình Dương mắt ra nhìn à Chính xác tôi hòa mắt 100% rồi Anh tưởng tôi thích ở đây lắm hả Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng rầm cửa lại Không thích mà nửa đêm mò lên đây à Bên ngoài hắn đang cười